Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị trong buổi tối hôm nay Xin được uh, giới thiệu đến quý vị và các bạn Một câu chuyện của tác giả Thiên Tường, Câu chuyện hồn về từ cõi chết Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn Đón nghe câu chuyện này Qua phần diễn đọc của Đinh Soạn. Suốt chiều tại một căn nhà cực kỳ đổ sộ Người ra kẻ vào tấp nập mấy gã gia đình thân hình lực lưỡng còn đang bê đống đồ gỗ vào bên trong mấy ả đàn bà thì lo việc bíp núc dọn dẹp một khuôn viên cho sạch bên trong một căn phòng lớn cửa được đóng kín lại người ở ngoài không thể kìm đường vào bên trong thậm chí cũng chẳng có ai dám bén mảng lại gần trong căn phòng đóng kín cửa chỉ vọn vẹn có ba bóng người hai người trong số đó ngồi trên hai cái ghế đặt song song với nhau ở giữa là một cái bàn nhỏ đặt hai tách trà nóng tên còn lại đứng im lặng ở đằng trước đầu hơi cúi xuống tỏ vẻ kính cẩn ngồi bên tay phải một lão già đầu đã hai thứ thấp ngoái mặt sang nhìn chằm chằm kẻ ngồi phía đối kiện vỗ trầm dâu cửa mình rồi lo lắng hỏi để có chắc cái chuyện đó đúng hay không nếu chuyện này không đúng như người nói để đến khi vỡ lở thì ta chẳng có đất mà sống nữa đâu Người hiểu hậu quả của nó chứ người bên kia im lặng một hồi tay thản nhiên đặt trên cái bàn trà gõ gõ móng tay nghe lộp gộp rồi đáp. Về chuyện này thì ông chủ cứ an tâm. Tôi đã tìm hiểu và xem xét rất kỹ lưỡng. Tôi đối đảm bảo đó là sự thật. Chỉ cả ông chủ đồng ý con đường phía trước mà ngài mong muốn luôn rộng mà. dừng lại một nhịp lão giả lại tiếp. Nếu ông chủ còn chưa cảm thấy an tâm, tôi sẽ nói rõ. Suốt 10 năm qua những đứa trẻ chúng ta tìm được, tôi có thể nói mệnh của chúng rất gần với mệnh thất sát. Hoàn toàn có thể sử dụng để yểm bùa. Nhưng mà chừng đó chưa đủ Vì rất dễ sẽ đặt xài sót. Còn về đứa trẻ đó tôi đã tìm hiểu kỹ lưỡng ngay là một đứa hoàn hảo nhất Và có thể nói chúng ta không thể tìm ra ai tốt hơn Chỉ cần bắt được nó tôi sẽ ngay lập tức cải mệnh Biến nó thành một lá bộ sống Phục vụ cho mong muốn của ngài Chỉ cần nó sống ngài muốn gì trả được Tôi có thể khẳng định điều đó Ngay cả này đã khẳng định chắc chắn Lão già run rẩy cả người Một loại cảm xúc của con người mà chỉ trong vài trường hợp cụ thể Có thể đang sợ hãi Hoặc là một trường hợp khác Đó là cực kỳ phấn khích trước những gì vừa nghe Đúng vậy lão già đó đang rất phấn khích Sau khi nghe những lời vừa rồi Thông tin mà lão đang chờ đợi từ rất lâu Chẳng phải chỉ trong một thời gian ngắn có thể nói Trên gương mặt đang nhăn lại vì tuổi tác, Vì thời gian giờ đây nhìn giống như đang căng mịn trở lại một cách nhanh chóng Khiến cho kẻ đứng đối diện nhìn thấy Còn tưởng rằng lão ấy vừa trẻ đến mấy tuổi Lão già dùng gương mặt đầy thèm khát Và đâu đó là cả một sự biến thái khó tả nhìn sang Miệng vẫn cẩn thận hỏi thêm giọng vừa vui mừng Vẫn có chút đe dọa Lần này phải chắc chắn đấy Ta không thể đợi thêm được nữa Đã mười năm Mười năm kể từ khi ta tìm đến người Đã rất nhiều lần làm người thất vọng Nhà ta vẫn tin tưởng người giữ này nếu lần này còn sai suất nữa ta không chắc sự kiên nhẫn của ta tới đây đã là rất nhiều rồi đấy người ở đầu bên kia tên còn lại cũng đã cao tuổi có khi chẳng kém lão già kia là bao lão gật đầu cười nhẹ nhàng đáp không lấy một chút sợ hãi ngài cứ an tâm lần này đảm bảo không có làm cho ngài thất vọng tôi rất xin lỗi về bản thân kém cỏi không thể sớm ngài đem tin vui đến cho ngài nhưng mà chỉ sau đêm nay mọi chuyện sẽ khác rồi ngài sẽ có được thương mình muốn và tôi cũng vậy lời của kẻ này có chút ẩn ý lão già kia hiểu ra ngay rồi bảo yên tâm đi chỉ cần tư tâm muốn thuận lợi người cũng sẽ không bao giờ thiệt thòi nhưng mà mọi chuyện phải làm cho thật tốt không được sơ sẩy nữa hiểu chưa người kia bấy giờ gật đầu nhưng lão già vẫn nhỏ giọng trở lại nhíu mày rồi thắc mắc nhưng mà liệu có cần phải làm tiêm mức vậy không ta thấy cái việc đó không cần thiết chẳng may không cẩn thận lại sẽ ra họa lớn Lão già nghe xong nhấp một tách trà, ả lên một cái rồi im lặng một chút, như đang suy tính điều gì. Có vẻ như câu vừa rồi của kẻ mà hắn gọi là ông chủ không thể vội vàng trả lời. Chẳng ai biết nó đang suy tính chuyện gì, nhưng có vẻ như việc cực kỳ lớn và chuyện sắp làm cũng không phải là điều đơn giản. Mới vừa cách đây tích tắc, lão già kia còn toát ra một vẻ sung sướng về một điều gì đó mà bản thân chờ đợi suốt 10 năm rầm. Nhưng giờ đây gương mặt lại thay đổi hoàn toàn sự lo lắng được thể hiện rất rõ Đôi mắt của lão nhú lại, Hai bên lông mày kề sát vào nhau Mồ hôi bắt đầu chảy ra tạo thành những giọt đi ti Ở dưới cơ thể bàn tay của lão nắm chặt vào cạnh bàn Đôi chân cũng đang kỳ chặt xuống đất Ngồi im hoang mang chờ đợi Để mãi một hồi lâu thì cả bên cạnh mới cười nhạt quay sang rồi vào Điều mà ngài lo sợ không phải là tôi chưa nghĩ tới Mà là đã suy nghĩ rất kỹ Nhất định chúng ta phải làm như vậy Ngài lo sợ hậu quả về sau. Nếu vậy thì chúng ta càng phải làm cho tới cùng. Chỉ có thể mới trừ được mối lo trong lòng của Ngài. Còn nếu như làm không tốt thì lúc ấy mới là điều đáng lo. tôi phải nói một điều một khi đã làm thì chắc chắn sẽ để lại hận thù. Mà hận thù chỉ chính là con dao sắc bén nhất có thể giết chết bất cứ ai. Cho nên bằng giá nào thì cả nhà đó cũng không ai sống sót. Ngài hiểu ý tôi chứ? Lão già gật đầu nhưng vẫn chưa hoàn toàn xuôi theo đền đáp. Biết thì biết vậy, nhưng mà chỉ cần gian tay không cẩn thận để cho chúng biết Với khả năng của ta thì việc ấy hết sức dễ Đầu nhất thiết phải là giết người như vậy tề kia tiếp tục thản nhìn trả lời Nhưng câu nói thốt ra lại ẩn chứa một tiền lệnh lùng đến đáng sợ Phạm đã làm việc lớn nhất định phải tiêu diệt hết những kẻ đã có khả năng gây hại đến mình Chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo cho ngày tránh khỏi đêm dài lắm mộng Cuộc sống chỉ là như vậy, hãy cứ nghe lời của tôi nghe phân tích một hồi lão già cuối cùng đồng ý suy theo, thế nhưng vẫn căn dặn là một lần nữa. Kể đến nhìn tên đứng phía trước rồi nhỏ giọng: "mày nghe kỹ rồi chứ, mau chuẩn bị đi. Điểm này chúng ta sẽ hành động." Dạ, con hiểu rồi, con sẽ chuẩn bị ngay. Mau đi đi, nhớ làm cho cẩn thận đó. Thế đàn ông nghe xong có chút run rẩy, mồ hôi màu trắng túa ra như tắm, gã rồi đang sợ. Tuy nhiên biểu hiện ấy thì có thể thấy rõ một điều. Rằng lão già kia không hề nói ra lời này Chỉ để hù dọa thế thuộc hạ vội vàng đi ra khỏi cửa phòng Đóng lại Ở trong hai lão già chặt tuổi nhau Vẫn còn bản tính gì đó Một lúc sau lão thịt cũng cũng rời đi Chỉ còn lão già tin kinh ngồi đó Bám tay vật thành bàn tự lầm bầm Mười năm Đã mười năm trôi qua Cuối cùng ta cũng đợi được mày đứa trẻ của ta, đứa trẻ mà ta mong muốn Chỉ cần có mày bên cạnh chắc chắn Ta có thể có được nhiều hơn như vậy Ta muốn có tất cả, cả thiên hạ này đều phải là của ta. Lão cười như điên dài, tiếng cười khiến cho những kẻ đang làm việc ở bên ngoài phải ớn lạnh. Còn mặt xuống bỏ đi thật xa, và cuối cùng mục tiêu của chúng theo đuổi đã xuất hiện. Một đứa trẻ mang mệnh thất sát, bật nó đi vào cải mệnh, tạo thành một lá bùa ở bên cạnh mình, sau đó mưu cầu tất cả những điều mong muốn. Thời gian mong chóng trôi đi, mà đêm kéo tới bao trùm tất cả mọi thứ, màn đêm như đang nuốt trọn ngôi làng không khí trở nên lạnh lẽo sương mù bắt đầu đổ xuống với lên một khung cảnh mờ mịt và ưu ám có lẽ giờ này mọi người đều đã ngủ nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày tiếp theo có ai đâu biết rằng ở một căn nhà nọ mọi thứ không được yên tĩnh như vậy trên chiếc giường nhỏ hai vợ chồng cùng đứa trẻ đang ngủ hơi thở đều đều người thanh niên thấy hơi lạnh nên dùng cái chân đầy mềm lên cho ấm để ngủ tiếp nhưng chuẩn nhận ra điều gì đó lạ trong căn nhà của mình gã mở mắt chớp liên tục mấy cái rồi nhìn về tứ phía, thế nhưng mọi thứ tối om, song cảm giác kỳ lạ vẫn khiến anh ta lấn cấn. quan sát thêm một lúc cho đến khi không có gì lạ, có lẽ vừa rồi chỉ là do bản thân suy nghĩ có nhiều mà thôi. người thanh niên còn khá trẻ tiếp tục nhắm mắt, trong tay cậu ôm lấy con trai và vợ của mình. vừa mới nhắm mắt còn chưa kịp thở đều, anh ta bỗng giật mình vì nghe tiếng động nhỏ vang lên trong căn phòng. Một lần nữa cảm giác kỳ quặc như thế của người nào đó đang ở đây ập tới, làm cho cả mở mắt ngồi dậy. Đúng như suy nghĩ, lần này không giống như bàn nãy, trong căn phòng thực sự có bóng đèn xuất hiện. À, ai đang trong nhà tôi vậy? Dưới giường người vợ cũng vừa bị tiếng nói làm cho thỉnh giấc, mở mắt ra cô ta thiểu thảo u ớ, có chuyện gì thế? Người thanh niên giật mình quay sang, định đáp lại nhưng bị một bàn tay bịt chặt miệng. Chỉ có thể phát ra được những âm thanh ục ạc. Có thể nói lực siết của bàn tay bí ẩn cực mạnh khiến anh ta chẳng phản ứng. Người vợ trẻ mau chóng nhận ra điều chẳng lành, ngồi bật dậy la toáng lên. Tuy nhiên cũng bị một bàn tay túng lấy bịt chặt miệng. Hai người bị bịt chặt miệng không thể la hết được, tay chân vừa bị dây từng cột chặt. Và rồi mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức đứa trẻ nằm trên giường không còn bị làm trột tỉnh giấc. Điều đó đã cho thấy rằng những kẻ đang có mặt trong ngôi nhà này cực kỳ thông thạo việc này. Đây chắc chắn không phải lần đầu tiên chúng làm vậy. Sau hai vợ chồng kia vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quay sang nhìn tứ phía, trong cồn họng kêu lên những từ muốn nói. Từ bên trong bóng tối một giọng nói khàn đặc của một lão già vang lên. Hai người đừng có bất ngờ, thử lỗi cho chúng tôi đến đây vào giờ này. Thế nhưng mà chúng tôi cần một thứ ở đây, hai người có thể giao nó cho chúng tôi được chứ tất cả như dừng lại cái giọng nói đó vang lên người thanh niên bị chói chật anh ta thẫn thờ cơ thể run rẩy vì cái chất giọng của kẻ vừa nói mang theo một tia sắc lạnh tiếng bước chân lộp cộm vang lên trong căn nhà tối tăm không chỉ có một mà đến hai kẻ đang bước tới căn phòng quá tối dù ngay tiên bí ẩn đã tới gần nhưng vẫn chưa thể nhận ra chỉ có một mùi hương đặc trưng giúp người thanh niên có thể phán đoán vì trong làng này chỉ có duy nhất một kẻ có thể mang theo mùi hương trên người đó là lão kình một kẻ cực kỳ giàu có và nổi tiếng nham hiểm. Ngày thanh niên tiên hoạt nhận ra đây chính là lão kình. nhưng tại sao lão và người cùng bình lại có mặt ở đây vào giờ này? vốn sống từ đây từ nhỏ, hoạt chắc chắn biết rõ lão kình là người mưu mô hiểm độc tới mức độ nào. nhưng đó là đối với những kẻ có thể gây ảnh hưởng tới chuyện làm ăn của lão. chứ vợ chồng hoạt khó khăn, ăn còn chẳng đủ no, quần áo chẳng đủ mặc ấm, làm gì có khả năng gây hại đến cả. Anh ta rất muốn nói nhưng miệng bị bịt rẻ không nói được Chỉ có đôi mắt còn đang long lên từng hồi Một giọng nói vang lên nhưng không phải của lão kình Nó đặc hơn và đáng sợ hơn Thế nào? tự hỏi rằng chúng tôi cần một thứ vợ chồng cậu có Cậu có đồng ý giao nói cho tôi không? Tất nhiên là hoạt chẳng biết cái này đang muốn nhắc tới thứ gì Anh ta lắc đầu và chỉ nghe được một tiếng cười nhạt Ồ, cậu lắc đầu là không đồng ý Hay là do cậu không biết tôi đang nói thứ gì? để tôi nói cho cậu biết này, Giờ hãy cho tôi câu trả lời, câu trả lời mà chúng tôi mong muốn, đó chính là con trai của cậu. Hoàn lập tức dùng mình cảm giác lạnh chạy từ sống lưng lan ra khắp cơ thể, không ngồi im được nữa muốn vùng dậy nhưng lập tức bị hàng loạt bàn tay níu chặt trở lại. Các không biết vì lý do gì mà tên này, hay có thể là chính Đảo Kình lại muốn có đứa con trai hơn một tuổi của mình. Sao cậu có đồng ý không? giọng nói đáng sợ lại vang lên hoặc lắc đầu lão già kia lại quay sang phía người vợ của anh ta thế còn cô cô có đồng ý hay không hai vợ chồng thay nhau lắc đầu giọng cười của lão già lại vang lên một giọng cười khá nhỏ để không ai bên ngoài có thể phát hiện nhưng nó đủ để khiến cho hai kẻ đang bị trói chặt cảm thấy nhũn người đây không phải là câu trả lời tôi muốn hai người đã làm tôi thất vọng rồi Nói rồi lão vội vẳng cúi xuống chẳng tay ôm lấy đứa nhỏ, làm cho nó tỉnh chức và chuẩn bị ré lên. Tuy nhiên cũng rất nhanh chuẩn bị cho ngít một thứ gì đó và liệm đi. Lão cười mãn nguyện rồi bảo. Đúng là một đứa trẻ ngoan, rất đồng nghi, ta đã đợi mày từ rất lâu rồi. Thế con cậu mình bị người ta bấy đi và chồng hoạt không thể ngồi yên muốn vùng lên giành lại. Thế nhưng có cố thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay của mấy tên thuộc hạ." cực lại còn bị chúng đánh cho dại cả người, kể cả vợ hoạt là một người con gái chân yếu tay mềm cũng không hề được thương xót. cờ màu trắng lả đi, người trở nên bầm dập cả hai đầu gục xuống giường. khi đầu óc đã không còn tỉnh táo, hoặc lúc này minh nghe thấy giọng của lão kình vang lên khi mà dặn dò đám thuộc hạ của mình, là mau lên, nhớ dọn sạch sẽ mọi dấu vết, có sai sót thì đừng có trách tào. tên thuộc hạ cật đầu vâng dạ. Đây cũng là lúc hoạt không còn cơ gắng thêm được nữa. Đám người của Lão kình mau chóng rời khỏi căn nhà. Không một ai biết về những gì vừa diễn ra. Chỉ một lúc sau sự tĩnh mịch của màn đêm phá vỡ khi có tiếng lửa cháy tí tách. Nó ban đầu còn nhỏ nhưng đớn dần theo thời gian. Cuối cùng thì ánh lửa rực lên khắp cả ngôi làng nhỏ. Dân làng sau đó bị tiếng lửa cháy và ánh sáng của nó làm cho tỉnh giấc. Tất cả trẻ đang ngoài bằng hoàng phát hiện mà đêm lạnh lẽo sương mờ sự tĩnh mịch đã bị thay thế bởi một ngọn lửa cực kỳ lớn đến từ căn nhà của vợ chồng Hoạt. họ túa ra hết đầm cả lin cháy cháy rồi dập lửa đi cả làng nhốn nháo lũ lượt chạy qua chạy lại tìm mọi nguồn nước có thể để dập lửa nhưng đáng tiếc mọi thứ đã không thể cứu vãn được nữa ngôi nhà hoàn toàn bị lửa thiêu rụi đám người chỉ còn biết bất lực có người đứng im run rẩy những kẻ yếu tim dần đây đinh nhũn người đi ngã quỵ xuống từ đàn ông cho đến đàn bà họ cả đời có lẽ chưa từng chứng kiến cảnh nào kinh hoàng đến như vậy nước mắt chảy xuống đầm đìa trên từng gương mặt có người đập mạnh tay xuống đất nấc lên vì hoảng hốt trời đất đâu sẽ lại khổ vậy trong trời sẽ lại đối xử với chúng tôi thế trời đất đê cháy như vậy thì làm sao sống nổi ha có lẽ nhìn vào cảnh tượng kinh hoàng trước mắt dù cho là người lạc quan nhất cũng khó có thể hy vọng những người bên trong nhà còn sống có lẽ rất đúng vì từ nãy đến giờ chẳng ai thấy hoạt và vợ của anh ta đâu những người khác vẫn cố gắng tìm kiếm xung quanh xem hoạt và vợ con có trốn ở đâu đó không nhưng kết quả chẳng có gì một khoảng thời gian rất lâu sau tất cả đều đã thấm mệt họ chờ ra ngoài đám người ở cách đó khá xa trong sự bất lực người đàn bà van lấy mắt vẫn đấm lệ lao tới vội hỏi các bác à có tìm thấy chúng không một người đàn ông trong nhóm đi tìm lắc đầu cái lắc đầu khiến mọi người trở nên tĩnh lặng phải là là là không ai còn sống sao? Chẳng đất đây là tội nghiệp vợ chồng nó quá vậy? tất cả đều đang nghẹn đắng ở trong cổ họng vì nghĩ tới ngày vợ chồng hoạt cả hai đều mồ côi từ nhỏ lớn lên với nhau và cuối cùng về chung một nhà chưa lâu đứa con mới được hơn một tuổi vậy mà bây giờ xảy ra chuyện đau lòng này mọi người tiến tới cố gắng bình tĩnh nói mọi người cố gắng lại chuyện đã cũng đã xảy ra trước tiên nếu thật sự mấy đứa nó đã chết thì phải tìm thấy xác của chúng trước chứ để còn lo hậu sự chúng tôi đã tìm rồi tìm rất kỹ trong đó không có cái xác nào cả chỉ toàn là gỗ bị cháy thành than mà thôi chúng tôi cũng nghĩ có thể là họ thoát ra được nhưng mà tại sao giờ vẫn không có mặt ở đây với mọi người tất cả nghe xong thì ngừng khóc vội vàng ập tới vì nghe được một tin có thể gọi là tin mừng họ tin nhau hỏi bác long bác nói thật à sao trong đó lại không có cái xác nào Nên như vậy có nghĩa là họ còn sống phải không? Ông Long không vội vàng trả lời. Chính ông cũng là người đi tìm nhưng còn đang thắc mắc. Ông đáp. Tôi thực sự cũng rất mong về điều đó. Nếu ba người họ sống thì quả thật trong họ có phúc. Người còn là tốt lắm rồi. Nhưng mọi người cũng thấy đó. Tại sao từ đây đến giờ không ai thấy vợ chồng nó đâu? Lớt nhìn mọi người một lượt. Ông Long có thể xác nhận kể từ lúc phát hiện ra căn nhà bị cháy. Không một ai nhìn thấy vợ chồng của họ đâu. Cứ cho là vợ chồng anh ta thoát khỏi vụ cháy Vì hoảng loạn mà chạy đi đâu đó Thế nhưng giờ mọi người ở đây Sao hai vợ chồng vẫn đứa con không quay lại Một người bấy giờ bảo Vậy có khi hai vợ chồng nó đi đâu không qua nhà Không Cái lúc tối tôi qua đây còn dặn tụi nhỏ mai có buổi họp làng mà Vậy lại cho thằng cú ít bánh Vợ chồng nó đi đâu sau khi tôi về được nữa Cống cống ít người trong làng suy đoán Vợ chồng của Hoàng đã bị người ta hãm hại và bắt đi Nhưng khả năng đó cũng bị loại bỏ Bởi vì ngay người làm gì có thứ gì. Để những kẻ dấp tâm hãm hại đến như vậy. Dân làng đành phải trở về. Đợi đến hôm sau xem ba người trong ngôi nhà đó có trở về hay không. Đã một tuần lễ kể từ ngày xảy ra vụ cháy. Vợ chồng của Hoạt vẫn bật vô âm tín. Không hề quay lại khiến dân làng không khỏi thắc mắc. Họ mấy lần cử người đi tìm chung quanh khu vực nhưng không thấy. Họ cũng chỉ đi tìm như vậy mà thôi. Vì hiểu rằng Hoạt và vợ mồ côi từ nhỏ. Chẳng có người thân ruột thịt có thể đi đâu được chứ bên cạnh đó dân làng ở đây cũng không phải tệ điều đó đã được chứng minh vào đêm diễn ra sự việc ai cũng khóc cũng lặng người khi nhìn đám cháy họ sống rất tốt họ chỉ cần vợ chồng của hoạt còn sống nhất định họ sẽ giúp đỡ dựng lại một căn nhà mới đâu cần phải bỏ đi khỏi đây như vậy thế nhưng đó là suy nghĩ của họ mà thôi vì dù sao đó cũng là quyết định của vợ chồng hoạt họ bỏ đi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai Dân làng chỉ thấy mừng vì thực sự không tìm được cái xác nào trong đám cháy. Sau khi ai cũng nghĩ đó là một vụ cháy, rồi nó rất thiếm khi xảy ra, thế mới nói là có người sống bao nhiêu năm mới tận mắt chứng kiến cái ngọn lửa hung tàn đi mấy, làm cho nhũn cả người. Ở cái căn nhà cơ ngơi đồ sổ cực kỳ rộng lớn của mình, Lão kình thản nhiên ngồi phẩy quạt. Đêm ấy khi nghe tiếng ồn lão quay trở lại, thậm chí còn bảo người ta giúp đỡ một tay để dập lửa. Kinh như vậy không có bất cứ ai nghi ngờ Lão về việc này Mà cũng khó có lý do gì để người ta tỏ ra nghi hoặc Nói rõ hơn dân làng rất hiểu rõ Lão Kinh là người thế nào Dù cho Lão có nổi tiếng thâm độc quỷ kế đa đoan Không việc gì là không làm Thế nhưng chắc chắn việc ấy phải có lợi cho Lão mới làm Còn việc hại chết và chồng hoạt thì có lợi ích gì đâu Thế nên càng khó hiểu Dân làng cũng lại càng không tỏ ra nghi ngờ Lão già làm việc cho Lão Kinh bấy giờ bảo Ngài đã thấy chưa Nếu như hôm ấy mà chúng ta chỉ bắt đi đứa trẻ Đã sẽ lập tức trở thành một sự rắc rối Và khả năng ngài bị nghi ngờ dù thấp nhưng vẫn có. Khi ấy thì chẳng ai biết sẽ có biến cố gì xảy đến Tôi nói như vậy có nghĩa là những cái việc tôi và ngài Không thể đoán trước được Chẳng phải loại bỏ nó ngay từ lúc ban đầu Hiện tại cả hai vợ chồng nó đều chết Vậy tất cả chúng đều nghĩ đã rời khỏi làng sau vụ cháy Và sẽ không quay trở lại đây Không ai biết được về những gì chúng ta đã làm rồi Ông hiểu chứ Lắp cảnh bấy giờ gần đầu tán thường. Quả thật tin tưởng ngươi là điều đúng đắn. Ta thực sự không suy nghĩ sâu xa như vậy. Nhưng mà cái thứ đó nếu có tác dụng diệu kỳ vậy sao? Nếu không phải vậy thì chắc chắn rằng họ đã tìm thấy hai cái sắc ở trong đó. Thứ mà ta yểm vào làm cho sắc của hai người đó chỉ cần tiếp xúc với lửa sẽ bị cháy thành tro bụi. Thậm chí đến cả tro bụi cũng không còn. Ban đầu nếu tìm kỹ thì vẫn có thể phát hiện ra. Nhưng đám dân làng này chỉ nghĩ cái xác dù cháy vẫn còn nguyên định dạng cho nên sẽ không tìm thấy để đến vài canh giờ sau đó thì ngay cả một chút bụi xương cũng không còn nữa lão kình đền gật gù rất tốt trước đây chưa từng thấy hiệu quả của nó nên ta có chút nghi ngờ giờ đây khi được tận mắt chứng kiến yên tâm đi phần của ngươi chắc chắn không nhỏ nhưng chỉ cần cố gắng hoàn thành nốt phần còn lại là được lão giờ kia đền nói Những lần trước vì thời cơ chưa chín muồi Thành ra chúng ta mới dừng lại giữ chứng Tôi cũng đã nói trước Nếu như Ngài cố chấp mọi chuyện về sau Sẽ không đơn giản như bây giờ Ngài hiểu ý tôi chứ? Ta hiểu ta hiểu Nếu như lâu lâu là có người chết cháy Là có người biến mất không quay lại Càng về sau càng không tránh khỏi nghi ngờ Vì vậy cần phải chờ đợi Chờ đợi và chỉ có thể làm duy nhất một lần Lão già xác nhận lời nói Đúng Vì thế cho nên tôi mới nhiều lần Khiến trông thất vọng ở thời khắc cuối cùng Tất cả chỉ đợi chờ ngày hôm nay. Còn vì đứa trẻ chỉ một thời gian ngắn nữa nó sẽ sống một cuộc đời hoàn toàn khác. Và chỉ cần một ngày nó còn sống Ngài sẽ luôn có được những điều mà mình mong muốn. Hai lão nhìn nhau cười khói trí một ngày dài đã qua đi không còn bất kỳ ai biết về sự thật của những chuyện đã xảy ra vào đêm ấy. Mọi thứ đã được tính toán kỹ lưỡng không chỉ một mà đến hai mà cả hơn 10 năm dài đằng đẵng Nhưng lão kình muốn điều gì Điều gì có thể thúc đẩy hắn ta ra tay không thương tiếc với một đôi vợ chồng trẻ? Sự nhớ nhối đầu sự rụt rè của lão về chuyện giết người cũng chỉ là vì sự lo lắng của bản thân mà thôi, chứ chẳng hề tiếc gì ngay cái mạng ấy. Thời gian trôi nhanh câu chuyện về vụ cháy năm xưa dần trôi vào quên lãng, mảnh đất nơi căn nhà bị thiêu rụi trở thành một khoảng đất trống, cỏ mỏng um tùm chung quanh. Đầu đó những vết cháy xám vẫn còn như nhắc nhở về trận hỏa hoạn năm nào. Ở một căn nhà nào đó nằm cách sang ngôi làng dáng có một cậu chay trẻ cao giáo Mặt có phần khôi ngô tuấn tú Ăn mặc điềm đạm Cưng mặt cũng mang khí chất khác người Anh ta đang quét sân thì một người lao vội tới Cậu, cậu để con làm Cậu đừng động tay động chân vào những thứ này Ngài ấy biết con chỉ có nước chết thôi Ngài chay trẻ liền xuôi tay Cái để tôi làm cũng được Giờ cũng đang dài ngồi im cũng chán Mà cứ an tâm Ở lỡ bố tôi biết tôi sẽ đỡ lời Các đàn ông đã ngày tức tóc ú ớ nhưng không biết làm gì. Chỉ đành gãy đầu gì chuẩn bị làm việc khác. Xong bị cậu ta giữ lại. "Bác giúp tôi ra ngoài hỏi xem người ta cần gì. Này đến giờ tôi cứ thấy có người đàn ông đi qua đi lại. Chắc là đang cần chuyện gì đó. Người, người nào vậy cậu? Thì cậu không rõ. Nãy giờ ở đây tôi thấy ông ta cứ thỉnh thoảng đi ngang qua và nhìn vào đây thì phải. Nhưng mà tôi đã xem lại thì không thấy. không biết là có vấn đề gì chứ? Các liền tặc lưỡi nói. Thế chắc là thằng chắn sống nào nó muốn dòm ngó gì rồi hay rằng hắn ra sao Cậu kể lại cho con nghe Để con ra chửi cho cả một trận Người đó hơi cao Câu không già lắm Có vẻ còn trẻ Thế nhưng mà người có vẻ nhếch nhác, Quần áo rách tà tôi Người bị sạm đen như bị cháy đó Cơ giống nghệt như vừa bị bỏng Bác ra ngoài hắn nhẹ nhàng thôi Để con lao mắng người ta Tôi không thích Nghe vậy các đàn ông đành gật đầu bước ra ngoài Trong đầu vẫn nghĩ về những gì cậu chủ mình vừa miêu tả Ra đến cổng đích nhìn chung quanh một lúc không thấy có ai như cậu chủ nói Cậu mới quyết định đóng cổng quay vào rồi bảo Hình như là nó đi rồi cậu à À thôi cậu để con làm cho Cậu vào trong nhà đọc sách đi Cậu trai trẻ có thân phận rất cao này cũng đành đồng ý Được cái trồi cho ông ta rồi rời đi Đứng sau lưng gái nhìn cậu chủ của mình bằng ánh mắt có gì đó không cam tâm Hắn không hiểu tại sao một kẻ năm xưa chỉ là con của ngay kẻ thấp hèn bị lão kình dùng mọi thứ để bắt đi Thậm chí giết luôn hai mạng người, bây giờ lại trở thành cậu chủ của gã. Các thuộc hạ tin bình cứ nghiến răng rồi tiếp tục quét sân. Thế ra người vừa rồi không ai khác chính là con trai của vợ chồng hoạt năm nào. Nó vẫn còn sống, nhưng mà tất nhiên không hề biết gì về sự việc ấy. Cậu ta tên là Thiện, suốt so từ đó cho đến nay sống dưới danh nghĩa là con của lão kình. Một người con ngoài giá thú. Tuy lâu lâu vẫn về nhà nhưng hầu hết lại sống ở căn nhà hiện tại cách rất xa ngôi làng được bình và một ít người hầu hạ theo sự sắp xếp của lão kinh thân phận thật của thiện có rất ít người biết tới và chắc chắn không một ai trong số đó dám hé răng nửa lời từ khi lớn lên và có nhận thức thiện chỉ biết rằng mình là một đứa con rơi của lão kinh với một người phụ nữ nào đó người đó chết sau khi vừa hạ sinh cậu vì băng huyết nhưng đã là con ngoài giá thú thì khó được chấp nhận về sống tại nhà chính cho nên cậu phải ở đây lâu lâu mới được về Thì cứ sống như vậy cho đến ngày hôm nay, cuộc sống êm đềm được chăm lo đầy đủ, được học hành tử tế, giống như một công tử thực thụ. Tính tình thì có phần trầm mặc ít cười ít nói, không mấy khi bộc lộ cảm xúc. Cho tới gần đây, cậu ta lâu lâu lại thấy có một người lạ mặt xuất hiện hay đi ngang qua căn nhà. Cái đó nhìn vào trong, hình dáng bề ngoài giống như lúc nãy đã nói với Bình, nhưng đó là ai thì chả thể biết được. Mấy hôm sau khi mà Bình liên tục bị thiện nhắc nhở về các đàn ông lạ mặt Mới đầu các con đề phòng và tìm hiểu xem Nhưng chẳng lần nào thấy người nào như vậy Đến hôm nay Bình lại có suy nghĩ Cậu chủ của mình có vấn đề mất rồi Thậm chí vừa mới cách đây chưa đến nửa nến nhang Thì đã nói với người đàn ông đó Đang đứng ngay trong sân của mình Nhưng hoàn toàn không có ai khác Bình bảo Cậu à nếu mà cậu thì không phải chỗ nào cậu cứ nói với con Chứ cậu cứ trông cả hóa quốc vậy con sợ lắm. Chờ này đến tay ông chủ thì con lại không biết anh nói thế nào. Thì để con đi mời thầy thuốc về khám cho cậu nhé. Thiện im lặng không phản đứng lại vì còn đang ngẩn người. Rõ ràng vừa rồi khi định quay lưng đi vào nhà, đã thấy có dáng người đứng trong sân. Về mà quay lại thì chẳng có ai nữa. Đến lúc này thiện cũng không rõ là mình có bị ảo giác hay không. Họ có thể nghỉ ngỉ của các đàn ông mình mẩy lịch thích về những vết sạm đen như bị lửa đốt. Đã ăn sâu vào trong tâm trí. Bệnh một mình rời khỏi không để ý đến thiện nữa. Dù sao thì hắn cũng sợ nếu để thiện sẽ đa chuyện. Át hẳn thì bản thân. Ông cũng không tránh khỏi rắc rối. Kể từ bé cho đến giờ thiện chưa từng ốm đau gì cả. Kể cả những cơn đau ốm nhẹ cũng không có. Gã chỉ nghe loáng thoáng đó là thứ bùa phép gì đó mà thiện bị ếm vào trong người. Lao kình có thuận lợi thăng quan tiến chức. Có được tiền tài hay không cũng đành nhờ vào Thiện. Chỉ cần cậu bị ốm đau, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ. Vì vậy Thiện có thể coi như là một lá bùa sống. Bình đi đâu đó một hồi quay trở về, cùng với một ông thầy lang. Mà cậu đi vào trong thì chẳng có ai. Khá hỏi mấy con hầu thì đã mấy bảo cậu chủ đi ra sau vườn. Nhưng khi tối nơi cũng chẳng thấy thiện đâu, Bình cất tiếng. Cậu chủ ơi, con mời thầy thuốc về rồi. Cậu vào nhà để thầy khám cho nhé nói xong cả vẫn không thấy ai xuất hiện. Lấy lắm hơi lạ vì khu vườn khá nhỏ lại chẳng có cây cối gì nhiều. Bình bước thêm vài bước mắt chăm chăm tìm kiếm. Ban đầu nghĩ tới khả năng Thiện leo qua hàng rào đi đâu. Nhưng điện loại ngay vì tính của cậu ta từ trước đến giờ không phải người như vậy. Hơn nữa Thiện ở đây cũng đâu có bị cấm đoán gì. Việc gì phải lẻn ra đây leo hàng rào ra ngoài. Vậy thì Thiện đi đâu? Chẳng lẽ quay trở vào trong rồi hay sao? Nếu vậy thì mấy con người hậu như cũng phải biết chứ. Bệnh toan quay lưng đi vào trong thì lại nghe sau lưng của tiếng bước chân rậm vào lá khô. Các quay đầu lại nhìn thẳng về hướng phát ra tính đậm. Đây là một gốc cây khá lớn. Câu cây lớn duy nhất trong khu vườn này. Hắn nước chừng thì thân cây cũng đủ để che khuất cơ thể của thiện nếu cậu đứng ở đằng sau. Tiếng bước chân rậm vào lá khô lại vang lên. Giúp cả đàn ông biết mình không nghe nhầm. Vội vàng bước tới rồi cất tiếng cậu ở sau đó phải không ạ con tưởng cậu đi đâu rồi chứ cậu vào nhà đi con mời thầy thuốc về rồi cậu vào khám đi ạ thiện vẫn không trả lời nhưng tiếng di chuyển vẫn vang lên bệnh hơi lặng người quan sát phía sau gốc cây đã có vài tiếng chân như ai đó đang bước ra thế nhưng gã lại không thấy có người nào cả đối diện phía sau gốc cây cách đó khoảng chừng chục mét tiếng lá khô bị dẫm vào lại liên tục vang lên vị trí thay đổi liên tục cho nên bình mới nghĩ thực sự có người đang di chuyển phải mà nhìn mãi vẫn không thấy ai thêm phải tính động như vậy nữa thì nó mới hoàn toàn thất thần trở lại về yên tĩnh cả khu vườn phía sau ngôi nhà các đàn ông ngẩn người một lúc rồi quyết định bước tới xem thứ gây ra tính động vừa rồi là gì liệu đó là người hay bất cứ con vật nào đó bình từ từ bước chân chậm rãi mắt rắn chận về đằng trước có khi cố rướn lên để nhìn thế nhưng chẳng thấy ai đi thêm một lúc ngắn đứng sát bên thân cây và nhìn ra phía sau, chỉ vì mong muốn đã đây hoàn toàn không có ai hay con vật nào đó. Cái đứng sững đôi mắt toát ra một vẻ hoang mang, một nỗi sợ hãi bắt đầu xâm chiếm trí óc. Một tiếng lá khô bị giẫm nát lại vang lên. Bây còn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay vòng từ đằng sau bị chặt lấy miệng. Bàn tay đó rất lạnh và thô ráp. Cái lạnh từ bàn tay khiến cơ thể của gã ti cứng không nhúc nhích được. Bình bắt đầu run rẩy Nỗi sợ hãi không đến từ việc bản thân bị khống chế Mà là đến từ một lần hơi lạnh bút Bên cạnh đó hắn còn nhận thức rõ Cả bí ẩn không hề siết chặt mình Nhưng tay chân của cả hoàn toàn cứng lại Không thể có bất cứ một sự phản ứng nào Chỉ có hai con mắt sợ hãi Vẫn còn liếc qua liếc lại hai bên Bình hoàn toàn không biết chuyện gì đang đến với mình Cả phía sau cũng cực kỳ im lặng Không nói hay đe dọa bất cứ một câu nào sự im lặng càng lúc càng khiến cho các buồn rùn tay chân dần mất đi sức lực sợ đến mức chỉ có thể nhắm chặt hai mắt chẳng biết đến bao lâu hắn từ từ mở mắt nhìn ra cảm giác lạnh buốt không còn nữa tay chân hoạt động trở lại kẻ phía sau đã không còn ở đây tuy trải qua cơn nguy hiểm nhưng nỗi sợ đến từ kẻ vừa rồi rất lớn đã không biết bao lâu các mới cảm nhận được mối nỗi sợ lớn đến như vậy bệnh toát cả mồ hôi một chân tay tê dại Cố gắng lắm mới lấy lại được cảm giác Và vội vàng bỏ chạy vào trong nhà Không dám quay đầu lại Châu suy nghĩ vẫn còn cảm thấy cô kẻ Đang nhìn mình chằm chằm ở đằng sau Các một mạch chạy vào trong Còn chứa nghít hoang mang thì lại thấy thiện Và ông thầy thang đang đứng ở trước cửa nhà Cậu... cậu ở trong nhà sao? Đúng vậy Tôi đang nghỉ trong phòng Bác đi đâu từ nãy đến giờ à, Lúc nãy con nghe cậu nói ra vườn làm gì đó con chạy ra con tưởng Lúc nãy tôi còn ra nó một chút Nhưng mà tôi chờ vào lâu rồi, chắc là cậu không có để ý thôi. Thiện mới để ý biểu hiện run rẩy của bình, thế nhưng không muốn hỏi lắm. Còn gã thì hiện tại rất sợ. Trong một khoảnh khắc nào đó dù có tin, nhưng bình đang nghĩ chính thiện là người bày trò với mình ban nãy. Thế nhưng giờ nhìn lại về điểm tính vốn có suốt bao năm, cả mới nghĩ lại thiện chẳng là người thích đồ dưỡng. Vậy kẻ đó là ai, sao lại mang tới một nỗi ám ảnh khắc sâu trong đầu óc của bình như vậy? Vốn là người tin vào chuyện ma quỷ, cả bắt đầu thì nơi đây có vấn đề. Thật ra thì ngày trước Bình không mấy tin về thế giới ma quỷ bùa chú, nhưng mà kể từ sau cái đêm gã và một vài người ra tay với vợ chồng hoạt, để em vào hai người vợ chồng ấy một thứ bùa dông thể kia đưa cho. rồi ban đầu có nghi ngờ, nhưng sau đó chính Bình cũng phải há hốc miệng, không ai có thể tìm thấy xác nào trong vụ cháy đó. Điều này cũng càng khiến cho hắn sợ hãi. Nếu như làm sai ý của đảo kình, Có khi đến cả mình và người thân Cũng có kết cục tương tự Đó chính là chết không còn thích sắc Thế nhưng hôm nay Khi chỉ vừa cách đây không lâu Các đã trải qua một cảm giác còn kinh hãi hơn nhiều lần Dù cho nó xảy ra trong khoảng Thời gian khá lâu Và không có lời đe dọa nào Bình vẫn sống Nhưng lúc ấy bản thân đã thực sự trải qua cảm giác cận kề cái chết Đêm đến khi mà lo xong mọi việc Bình mới trở về phòng của mình nghỉ ngơi Từ tối đến giờ làm việc cho nên gã không nghĩ đến chuyện lúc chiều tối Nhưng hiện tại khi vừa nằm lên giường Những gì xảy ra lúc ấy lại hiện rõ trong tâm trí của gã Nhớ lại cảm giác lúc chiều mà gã dùng mình liên tục Chắc chắn hắn không muốn bản thân phải trải qua thêm lần thứ hai Bình liếc nhìn về khu vườn sau căn biệt phủ khá nhỏ Được lão kình nằm nên để cho thiện sinh sống May mà hiện tại vẫn còn ở trong phòng Chứ nếu không thì gã chẳng biết mình sẽ nhìn thấy gì Càng nghĩ càng sợ cho nên gã quyết định bỏ qua chuyện đó. Cứ coi như khi đó mình bị ảo giác đi. Cậu cần phải nghỉ ngơi. Mai còn dậy sớm để cậu chủ trở về nhà chính bên ấy có việc quan trọng. Xong chỉ vừa nằm nhắm mắt chưa lâu. Thì bên tai của gã bóng văng lên một giọng nói khẻ khẽ. Rất nhỏ. Nhưng đủ làm cho bình giật mình mở tròn cả mắt. Xin chào. Ta cần lấy một thứ của mày. Mày có đồng ý giao nó cho tao không? Các hoàng hồn mở mắt ngồi bật dậy đào liên liều khắp cả căn phòng để tìm miệng kinh hãi hỏi, để nào nói đây. Nãy giờ mày suy nghĩ đến chuyện đáng sợ khi ở ngoài vườn, bình vốn đã sẵn sự sợ hãi trong người, giờ đây lại nghe tới một giọng nói lạ và câu nói vô cùng ám ảnh nên hắn càng trở nên sợ hãi, hai hàm răng va và đập vào nhau. Thế nhưng tìm lại trong cả căn phòng thì chả có ai. Giọng nói kia cũng không hề vang lên tìm nữa. Ngồi yên đã trên giường thở gấp một hồi Bình không phát hiện ra ai ở trong phòng cả Vậy thì giọng nói vừa rồi ở đâu mà ra Tôi không nghe rõ lắm Nhưng hắn cảm thấy được những gì mình nghe rất quen tai Hình như là đang nghe ở đâu đó rồi thì phải Chưa rời khỏi giường Cả bấy giờ ngồi yên cố gắng nghĩ xem Giọng nói lúc nãy là của kẻ nào Thế nhưng không hình dung ra được gì Ở nơi này chỉ có bình vật thiện là đàn ông Còn mấy con hầu là phụ nữ Mà tông giọng băn nãy hắn nghe được chắc chắn không phải của đàn bà. Vậy thì ngoài bình ra chỉ còn cậu chủ mà thôi. Thế nhưng mà thiện lại thực sự bày ra cái trò để hụ dọa hắn hay sao? Điều này quả thật quá là vô lý. Cậu cậu chủ vậy không à? Dù có thể khẳng định thiện không phải là người vừa nói. Thế nhưng vì không nghĩ ra được ai khác cho nên bình cứ tiếng hỏi. Tuy nhiên chẳng nhận được câu trả lời nào. Không còn cách nào khác hắn đành phải lấy lại bình tĩnh. Rời khỏi phòng và ra ngoài đi kiểm tra Lỡ mày có kẻ gian đột nhập Tiến lại mở cửa gió từ bên ngoài ập vào khiến hắn trở nên xe lạnh Xít lên một tiếng khe khẽ Rồi vội vàng đóng cửa lại Toàn nhìn sang hai bên xem có ai ở gần mình không Bên ngoài vắng lặng như tờ cậu chủ thiện và mấy con hầu Có lẽ đã đi ngủ hết Khắp cả khuôn viên căn nhà tối tăm Ánh sáng từ mặt trăng chỉ đủ để cho mình thấy đừng đi khi mà mắt Đã có thể quen với bên ngoài nhà thêm một khúc gỗ gần đó để phòng thân bệnh bắt đầu đi một vòng quanh nhà không bỏ sót dù chỉ là một ngóc ngách nhưng vẫn có một nơi hắn không dám mò ra chính là khu vườn nơi mà mới chiều nay cái đất tận hưởng cảm giác sợ đến mất hồn mất vía bệnh chỉ dám đứng từ xa nhìn một lượt khắp sân nơi có thể lẩn trốn được chỉ có là vị trí sau gốc cây duy nhất thế nhưng gã sợ quá chẳng dám ra kiểm tra cho nên đành bỏ vào trong phòng đóng cửa kín Định trong lòng đêm nay sẽ khó lòng mà ngủ được Vì phải để ý xem có chuyện gì xảy ra Trong đèn cho sáng đỡ buồn ngủ Các nằm trên giường cho đỡ mỏi Cố gắng tập trung nghe xem bên ngoài có động tĩnh gì không Nhưng ngay trước mặt ngọn đèn vừa thấp lên Rồi không có gió táp vào Mà vẫn liên tục leo lắt như muốn tắt lụi Thế ngọn nửa liên tục cụp xuống Các đàn ông vô cùng hoang mang Có lúc muốn tới xem có vấn đề gì không Nhưng cả người cứ cứng đờ Không còn điều khiển được cơ thể của mình nữa Cuối cùng chuyện mà gã không mong muốn nhất cũng đến Ngọn đèn vụt tắt Căn phòng tối đen điêu mực, Không còn thấy gì nữa Phải đến khi đèn bị tắt đi Thì mình mới lấy lại được cảm giác Ở tứ chi toàn dậy lại thấp đèn Thế nhưng gã muốn khủy cả gối Khi trong hai lỗ tai Sao đã bàn lẫy lại vang đền Tao muốn lấy một thứ của mày Mày có đồng ý giao nó cho tao không Không, không có Tao không có thứ mày cần Mày không có Có đây Mày chắc chắn có thứ mà tao cần Không Mày là ai mày là đứa nào Có giải mò ra đây đi Tao không sợ mày đâu đồ chó Mày chỉ biết trốn chui trốn lùi hù dạo vậy thương à Mày cứ bình tĩnh Mày sẽ sớm ngày gặp lại tao Cả hắn nữa Bình vẫn liên tục thốt ra những tiếng chửi bới Nhưng sau của nói kia kẻ bí ẩn hay thứ gì đó cực kỳ đáng sợ Dường như đã rời khỏi đây Không còn giọng nói nào vang lên nữa ngọn lửa trong cây đèn rực sáng trở lại. căn phòng được thắp sáng bên trong công nghệ có ai ngoài bình. tuy nhiên nỗi sợ dành cho các đàn ông vẫn chưa hề giảm đi. Cá run như cầy sấy mặt đánh đi như người chết. mặt muốn trố cả ra ngoài liên tục đảo ngang đầu dọc như thể đang tìm kiếm kẻ vừa hù dọa mình. thâm ảnh từng hơi nỗi sợ cũng dần hạ xuống. chưa kịp định thần lại thì ở cửa vang lên tiếng gõ làm cho hắn một lần giữa hoảng hốt. ai đó Ở bên ngoài có một giọng nói vang lên Đó là giọng của Thiện Là tôi đây Bác có chuyện gì vậy từ ngày tính nghe tôi chạy qua Nghe thấy giọng của Thiện Tuy nhiên Bình vẫn có chút lưỡng lự cho đến khi cậu ta hỏi thêm lần nữa Mới vội vàng chạy ra ừ, Chào cậu à Bác có chuyện gì vậy Sao nửa đêm không ngủ còn la hết Ờ con, con Bình ấp úng mãi chẳng biết giải thích ra sao Khiến cho Thiện nhíu mày, Các vội vàng kiếm đại một lý do Dạ chắc con hơi mệt con ngủ mơ Đâm ra con làng hết vậy Cậu xin lỗi vì đã làm lỡ giấc ngủ của cậu à Không biết suy nghĩ của thiện thế nào Nhưng cậu ta vẫn kẽ nhú mẩy thêm lần nữa Chỉ không nói gì thêm Và trở về phòng của mình Mình sau đó trở về phòng Đóng cửa tiếp tục cố gắng đi ngủ May mà từ lúc ấy không còn nghe thêm tiếng nào nữa Xong ở tại phòng của thiện Cách giải thích vừa rồi của Bình không thể khiến cậu ta thiên hợp lý Vì từ tối đến giờ cậu vẫn chưa ngủ Chỉ nằm trên giường mà thôi. Song đột nhiên lại liên tục nghe thấy tiếng Bình nói gì đó. Có cả tiếng mở cửa và cả một chút ánh sáng phát ra từ căn phòng bên kia. Mọi việc diễn ra trong một khoảng thời gian khá lâu chứ không chỉ là trong giây lát. Nếu chỉ là một cơn ác mộng thì Bình đâu phải liên tục lang hết trong một thời gian dài như vậy. Thậm chí có lúc còn như đang chửi bối ai đó. Tất nhiên cậu ta không thể tự giải đáp cho thắc mắc của mình. Cuối cùng chị nghĩ Bình gặp chuyện gì đó. Về tính cách của mình, cậu cũng không muốn để ý gì thêm, nhắm mắt lại để đi ngủ. Vừa mới nhắm mắt Thiện giật mình vì cửa phòng của mình bị ai đó gõ vào, cậu ta lập tức tỉnh dậy, ngồi hẳn dậy rồi cất tiếng. Bác Bình, có phải là bác không có chuyện gì vậy? Thiện nghĩ Bình qua để tìm mình có việc gì đó, ấy vậy mà hỏi đi hỏi lại, không có ai trả lời. Không không phải là hạng nhát gan, Thiện rời khỏi giường bước tới cửa một cơn gió nhẹ ban đêm phả vào khiến cậu thái mặt thiện vội lùi vì đằng sau miệng lắp bắp à, à, ai đây biểu hiện vừa rồi là bởi vì người xuất hiện trước cửa không phải đập bình cũng không phải là mấy cô người hầu ở đây Thì chỉ nhìn lướt qua là biết ngay mà đó lại là một người khác một kẻ mà suốt ngày vừa rồi cậu ta liên tục nhìn thấy đó là một cá đàn ông với bộ dạng nhếch nhác quần áo rách rưới thân mình có nhiều chỗ như bị lửa làm cho cháy xẻm Song lần này nhìn thấy nó lại không phải là vào ban ngày Không phải ở ngoài đường mà lại ở trong sân Mà lại chính ngay trước cửa phòng ngủ của cậu Thiện có bình tính đến mức độ nào cũng không thể không sợ, Muốn nét lên báo cho bình nhưng cú ngọng tắc nghẹn lại Ở bên ngoài gió lạnh liên tục thổi tới Người đó đứng nghiên tại chỗ đầu cúi xuống Dù rất gần nhưng bóng tối mù mịt khiến thiện chẳng thể nào nhìn rõ Thiện đứng trơ mắt Trong đầu vừa sợ vừa hoang mang không biết chuyện gì sẽ tới Có cảm giác như bản thân đang rơi vào bốn nguy nguy hiểm cực lớn. Nhưng mà kẻ bên ngoài vẫn không làm gì khác cả. Hắn chỉ cánh tay về phía của cậu rồi sau đó quay người bỏ đi. Cửa nhà lập tức đóng sập lại. Thì bây giờ mới có thể điều khiển được cơ thể của mình. Trên tay mềm nhũn, ngã quỵ xuống miệng thằng Hồng Ngọc như sắp đứt hơi. Cậu ta thấy sợ dù tính cách vốn từ nhỏ cứng cáp, anh nhưng ẩn sâu trong nỗi sợ đó. Thiện cảm thích kẻ vừa rồi không hề có sát ý với mình. Vậy tại sao? Nếu không có thì lý do gì hắn lại xuất hiện và thậm chí hù dọa thiện như vậy? căn nhà được Lão kình dựng lên rồi dự không bằng so với ở làng nhưng nó vẫn vô cùng kiên cố và có hàng rào rất cao. Người bình thường khó lòng trèo qua chứ đừng nói đến một kẻ mang trên mình đến những thương tích như kẻ đó. Thông qua suy nghĩ sẽ gọi bình qua để kiểm tra. Thế nhưng cậu lại thôi vì thực sự bây giờ không dám mở kính cửa phòng ra nữa. Muốn chút nó lại quay trở về giường nằm ngủ. Tưởng chừng sự việc vừa rồi khiến cho Thiện mất ngủ. Thế nhưng không, giấc ngủ đến với cậu rất nhanh. Nhưng đó không phải là một giấc ngủ ngon mà lại mơ thấy những điều gì đó. Ban đầu đó là bóng người xuất hiện trong bóng tối. Một giọng nói đầy áp lực và sau đó là một vụ cháy rất lớn. Cuối cùng xuất hiện một gương mặt của người thanh niên trẻ tuổi. Có lẽ chỉ hơn cậu ta vài tuổi Thế nhưng đó là ai Thì chưa thể nhận ra Chỉ vừa mới nhìn thấy gương mặt ấy Thì lập tức mở tròn mắt Ngồi bật dậy trên giường miệng thẳng thốt Bố bố Thiện thấy mình đã toát cả mồ hôi Dù trời về đêm rất lạnh Mồ hôi chảy từ trên chán xuống dưới cổ từng dòng Cậu ôm lấy đầu của mình Nhăn mặt liên tục Bản thân không hiểu vì sao vừa rồi lại thốt lên mấy chữ bố ơi Dù không chắc chắn nhưng mà Thiện vẫn nghĩ Những gì mình vừa la lên chính là gọi bố ơi Nhưng mà tại sao mới được Sao tự nhiên mơ thấy ác mộng Mà lại thét lên mấy chữ đó Đoán giả đoán non cũng chẳng được Thiện cố gắng cho dù sao Đó cũng chỉ là việc hét lên trong vô thức Không bận tâm lắm Từ từ chấn an bản thân rồi nằm xuống nghỉ ngơi Chờ cho trời sáng Giấc ngủ một lần nữa đến với Thiện Cậu chẳng biết được rằng bên ngoài cầm Người đàn ông với thân hình để thương tích Còn đang đứng đó Con gà gáy vang vọng báo hiệu một ngày mới đã tới, bệnh dù mệt mỏi do đêm qua ngủ không ngon nhưng vẫn dậy sớm, chuẩn bị đưa cậu chủ về bên nhà. Thiền cũng đã dậy mặt có chút mệt mỏi, cậu ta đi lại một cách chậm rãi trước sân, liên tục suy nghĩ về những chuyện đêm qua. Sau khi ăn sáng và chuẩn bị xong, hai người lên đường trở về nhà, mất nửa ngày đường thì cũng tới. Tất nhiên những người trong làng cũng chỉ biết đứa con trai của Lão kình trở về, chứ không biết mặt mũi thế nào. Những người khác ở trong nhà ấy thì chẳng thể nghĩ tới việc cương mặt của thiện, lại giống với người tên hoạt từng sống ở đây năm xưa. Họ chỉ bàn tán rằng đứa con này không giống bố Kỳnh cho lắm, đâm ra cũng chỉ có chút nghi ngờ mà thôi. Họ cho rằng có khi lão đã bị lừa cũng nên. Lão Kỳnh cũng biết chuyện đấy, lão còn rõ hơn nay hết thiện là ai, có xuất thân thế nào, thế nhưng vì mục đích và lợi ích của mình, lão chỉ làm ngơ trước mọi lời nói chỉ có những kẻ nào dám không coi lão ra gì mới ra tay trừng trị chính vì thế về sau không ai dám chỉ trỏ việc thiện có gương mặt không giống lão nữa người bên ngoài như đã nói họ chưa từng nhìn thấy mặt của thiện tất cả những gì nghe được chỉ là chuyện cậu ta nhìn không giống lão kính cho lắm nên họ cũng chỉ cho rằng con có thể giống mẹ chứ không phải lúc nào cũng giống bố thành ra mọi thứ về thiện vẫn chỉ là một ẩn số thiện về tới nơi lễ phép chào hỏi mọi người lão kình tỏ ra hài lòng, vợ của lão và mấy đứa con tuy không vui vẻ gì, kể từ khi thiện được nhận về nuôi, nhưng công phận tỏ ra hài lòng vì thiện biết phân biết phận, đâm ra không có xung đột gì cả. Lão kình sau đó gọi bình lại rồi hỏi: Dạo này cậu thế nào? giờ tôi thấy cậu có vẻ không được khỏe hả dạ thưa ông cậu vẫn ăn uống tốt lắm, sức khỏe không có vấn đề gì, Suy chỉ là sao có chuyện gì? dạ không biết vì sao mấy hôm. Cậu cứ nói mình thấy một cái đàn ông xuất hiện chung quanh nhà Nhưng mà con đi tìm thì không có thấy ai cả Mới đầu con cũng thấy có vấn đề Thế nhưng mà con tìm thế nào cũng không ra. Cái đáng nói là tự nhiên sau đó Cậu còn bảo thấy có người đứng ở ngay trong sân Con đã mời thầy thuốc về khám Nhưng không có kết quả Lao kình nghe một hồi Thì cũng không hiểu lắm Chỉ hỏi ngăn cho con lệ mà thôi Cuối cùng thì dặn Bình phải hết sức để ý Thì bị bắt đi từ khi mới hơn một tuổi Nên tất nhiên ký ức về bố mẹ ruột hoàn toàn không có Từ khi có nhận thức cậu chỉ biết Lão Kình là bố của mình Cho nên cứ sống như vậy song đối với Lão trong thâm tâm vẫn luôn có một sự lo lắng nhất định Lão sợ rằng một ngày nào đó Thiện vô tình hay ưu ý phát hiện ra thân phận thực sự của mình Khi đó thì mọi thứ trở nên cực kỳ rắc rối Dù cho khả năng sẽ ra chuyện này rất thấp Nhưng Lão vẫn dặn Bình phải để ý thật kỹ xem cậu ta có khi nào nhắc đến chuyện gì có liên quan đến vụ việc năm xưa, giống như lão mộng muốn, điều mà bản thân lo lắng chưa từng xảy ra. Thưa hôm ấy vì đang hơi muộn cho nên thiện được ở lại trong một căn phòng được sắp xếp, phòng này thường dùng để cho khách của lão kỉnh thứ ở, cũng thường xuyên được dọn dẹp sạch. ăn uống xong cậu trở về phòng đóng cửa, thắp đèn ngồi đọc sách như thường lệ. lúc đi cũng có mang theo. Nhưng mà đồng một lúc đã hết cho nên đành phải tìm xem trong này có sách nào để đọc hay không. Không may phòng này cũng khá nhiều sách. Cả bước đến lựa một cuốn hay nhất để đọc. Xong từ trên kệ một cuốn sách có kích thước khá nhỏ rơi xuống. Không may lại trúng đúng và thiện. Hơi giật mình thiện cúi người nhặt nó lên. Chẳng hiểu vì sao cậu nhíu mày khi vừa chạm vào nó. Ngờ mặt của cuốn sách nhỏ lên phát hiện đây cũng không phải là sách bình thường. Không bình thường ở đây là vì nó khác với những gì thiện đã đọc. Ta không viết về những kiến thức đời sống, không phải về y thuật cũng chẳng phải sách dạy võ gì cả, mà lại viết về bùa ngài. Các loại thần chú hay kể cả là cấm thuật, mới nhìn sơ sơ thì nó là như vậy. Thiện cầm nó trên tay tỏ vẻ không hiểu lắm, vì sao nó lại có mặt ở đây. Đây là lần đầu tiên cậu cầm trên tay một loại sách như vậy, nhưng thứ này lại đem đến cho thiện một cảm giác bị thu hút, và không nhìn được nữa, thiện mất cất mấy cuốn sách còn lại và lật nó ra. Càng đầm thì càng ngạc nhiên, cuốn sách gần như bị xé ít, chỉ còn lại ít trang giấy được viết chữ và họa lên mấy hình thù lạ mắt. Lâm bầm đọc một hồi, thiện lắc đầu tự hỏi. Trên đời này lại có mấy thứ bùa giết người kia vậy sao? Gì chứ? Sao lại có chuyện xác người bị đốt cháy lại không còn gì, kể cả cho bụi ngay lập tức? Đúng thật là vô bổ mà. Thiện tự cười mình và đọc lại mấy thứ này, cậu ta cần cuốn sách nhỏ để lại trinh kể. Chẳng hiểu ai lại đem mấy thứ này về đây để đọc. Xong đoán trước rằng có khách của Lão kình ở đây mang nó tới ra nên bỏ quên. Thì lấy một cuốn sách rồi đọc tiếp. Lại đến khuya thì mới tắt đèn đi nghỉ ngơi mà sẽ lên đường về sớm. Mọi thứ diễn ra khá bình thường nhưng chỉ sáng hôm sau. Người ta chẳng tìm thấy bình đâu cả và cuối cùng lại thấy hắn treo cổ chết ở vườn sau của căn biệt phủ. Một tên gia đình chạy ra mà hét lớn. À, ở đằng sau vườn. Chú Bình chú ấy treo cổ sâu vườn rồi mọi người ơi Tất cả hoàng loạn chạy ra ngoài vườn Có cả vợ chồng lão kình và mấy đứa con đi theo Là gõ cái bờ tòng thùm thụp xuống đất rồi gần đến Chó má nhà nó chứ Cái chuyện gì vậy Chết ở đâu không chết để treo cổ trong nhà của ông Chú phải lôi cổ cả nhà nó đến đây để tao hỏi tội Và còn lão nghe vậy thì vội ngăn Thôi tôi xin ông Người ta chết rồi mình phải bình tĩnh Ông làm vậy thì nặng người ta chửi vào mặt Lão vừa nói rồi tức quá không kìm kế được nghe vợ nói một hồi thì cũng xuôi theo bảo người ta hạ xác xuống đem về bên nhà để lo hậu sự đối với lão kình trong nhà tự nhiên có người treo cổ chết lại còn là người ngoài chứ chẳng phải ruột thịt lão đi lắm phải cố gắng kiềm cơn giận lại và lo một chút cho gia đình bên kia vì sao thì bình cũng đã theo lão sức nhiều năm chợ này còn chưa qua thì chuyện khác lại tới khi xác của bình được đưa về nhà lầu ấy trong nhà không có ai vì người thân của hắn đã đi đầu hết mấy tên người làm đành đưa sắc vào bên trong rồi bỏ đi tìm người. Quay lại thì thấy cảnh tượng dân làng đang kéo nhau tới dập lửa, căn nhà đã bị ngọn lửa thiêu rụi từ khi nào. Cả đám về tới nơi thì mọi chuyện đã quá muộn, bên trong đó chẳng có ai có thể tìm thấy sắc cửa bình đâu, nó đã hoàn toàn biến mất không để lại dù một chút dấu vết. Trong đám người đưa sắc cửa bình về, một tên liền nhíu mày vội vàng bỏ về báo tin cho lão kình. Lão nghe xong thì đứng dậy, người hơi run mà liên tục biến sắc biểu hiện đấy chính là vì lão có lạ gì cái chuyện như vậy xa lâu về trước còn tận mắt chứng kiến nay vợ chồng tan thành mây khói chỉ sau một vụ cháy nhưng còn chuyện của bình thì sao rõ ràng khi được đưa về hắn đã chết hoàn toàn không thể có khả năng bỏ chạy khỏi vụ cháy vậy cái sắc đã ở đâu lão cứ đứng thần người mà suy nghĩ chẳng lẽ bình còn bị yềm bùa như vợ chồng của hoạt năm xưa tất nhiên là lão không phải là người làm ra chuyện này vậy có lẽ có người đã mang cây xác kia đi nhưng là vì mục đích gì lão hoàng màng một thì dân làng hoang mang đến mười đã rất lâu rồi trong làng lại xảy ra một vụ việc giống như năm xưa một sự việc quá đỗi vô lý và không ai hiểu được nếu như năm xưa vụ việc vợ chồng của hoạt dân làng khi không tìm thấy xác họ hiểu rằng họ đã thoát khỏi vụ cháy và bỏ đi đâu nhưng lần này kẻ chìm trong biển lửa là một xác đã chết chuyện bình đã chết hoàn toàn được xác nhận Vậy chẳng lẽ sắc của hắn tự động biến mất Thiện cũng không thể trở về ngay trong hôm đó Thông tin về cái chết của bình khiến cho cậu sững sốt Thiện run rẩy trên đứng không vững ngồi bịch xuống ghế Từ từ liếc qua kệ sách Để đặt cuốn sách bản thân mới đọc đêm qua Thứ mà thiện cho rằng hết sức vớ vẩn và không có thật Giờ đây nó đã diễn ra rất gần đối với cậu Và với chính tên người hầu thân cận Lao cảnh sốt vó cho người đi tìm hiểu Tất nhiên chỉ là dám nằm trong âm thầm Không để cho ai chú ý Bên cạnh đó còn cho đi mời lão thầy thân thiết của mình đến để hỏi chuyện Lão nghe xong thì hoang mang Chuyện này là thật sao Nhưng cậu ta vì sao mà chết Ta không biết Sáng nay phát hiện nó treo cổ trong vườn Đưa về nhà thì đột nhiên sẽ đập vụ cháy Không ai tìm thấy xác cả Tôi cũng không thể nào nói trước được việc này Nhưng át hẳn phải có vấn đề lớn Thứ bùa của chúng ta từng sử dụng Ngoài tôi ra không ai biết làm Tại sao hắn có thể trúng bùa chứ Câu hỏi này chắc chắn lão kình không thể giải thích được Lão hỏi ngược người có chắc là chỉ mình ngươi biết Lão thể lắc đầu rồi lại gật đầu Thực ra thế này không phải do tôi sáng tạo ra Đây là của đứa em trai tôi Nàng ấy vô tình phát hiện ra nó tạo ra thứ này Muốn dùng nhưng nó lại không cho Và không thể biết được đầy đủ công đoạn tạo ra thứ đó Cho nên Lão dừng lại không nói tiếp Trong cặp mắt đồng ngầu vạn vện điên tiết sát ý Là đã chế tử cách đây rất lâu Bởi chính tay tôi Kẻ xa câu đặt tần biến theo cách này Lão kỉnh cũng đáng hiểu Nhưng câu hỏi vẫn còn nguyên đó Lão nói Vậy chẳng lẽ cái chuyện này chỉ đơn giản là có người đem xác đi Nhưng là vì mục đích gì Lão thì gật đầu dựa vào nguyên nhân cái chết ban đầu Tên đó đột nhiên treo cổ tự tử Có khi là do có kẻ đã sắp xếp từ trước Tuy nhiên mục đích là gì chúng ta chưa thể biết Nên cần phải đề phòng trong thời gian này Lão kỉnh gật đầu một chút hoang mang Trong lòng bị giảm đi mới đầu lão còn sợ rằng có kẻ đang trả thù mình bằng cách năm xưa dùng để giết chết vợ chồng hoạt thế nhưng nghĩ lại thì không thể có khả năng ấy vì hoạt và vợ đã chết từ lâu còn thiện đứa con trai của hắn thì sống hoàn toàn không hay biết gì cả tuy nhiên để cho chắc chắn lão sẽ để ý kỹ hơn đối với thiện xem cậu có biểu hiện gì không lão lấy lý do không có ai có thể bảo vệ cậu cho nên tạm thời sẽ ở đây một thời gian chứ không về bên đó suốt nhiều hôm quan sát lão kình không nhìn thấy điểm bất thường của thiện có phần an tâm cho đến đêm nọ chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng gõ cửa hơi bực mình nhưng lão vẫn ra mở cửa nhìn thấy thiện đứng đó thì ngạc nhiên mày làm gì ở đây sao không đi ngủ bố bố có thực sự là bố của con không mày hỏi cái gì đấy ta không phải bố mày còn ai thiện nhắc lại câu hỏi của mình bố bố có thực sự là bố của con không nghe vậy lão kình điên tiết muốn vả cho một cái Nhưng vừa giơ bắn tay lên Càng người cứng đơ như tượng Không thể nhúc nhích cho mắt nhìn thiện quay người bỏ đi Những bước chân thật chậm rời khỏi tầm mắt của lão Phải đến ghi cầu hoàn toàn biến mất Thì lão mới cử động được Vừa tức vừa hoang mang Lão đứng thững không biết nên làm gì rồi ở bên tay lại có tiếng bước chân của ai đó Nói đầu sang bên phía tay phải Đi dọc theo căn phòng Ở trên thềm nhà có một bóng người đang bước đi tối quá cho nên nhìn kỹ Cũng không thể nhận ra đó là ai Để nào đó cái tiếng hỏi lão kình mới đầu nghĩ đó lại là thiện nhưng có vẻ không phải vì lúc nãy cậu ta đã đi về bên tay trái hướng phòng của mình còn người này là ai nhìn bộ dạng có phần kỳ lạ này ta hỏi thế nào đó hỏi vậy mà không có trả lời hả hỏi thế nào cũng không thích trả lời lao đỉnh la lên kêu người tin đập cho tin nệm một trận nhưng vừa mới ngoái mặt đi một bắn tay lệnh thoát ập tới bịt chặt miệng của lão lực xiết từ bàn tay không lớn nhưng nó đầy đủ để cho lão già không còn một chút phần kháng đạo óc chỉ có thể tỉnh táo cảm nhận được cái lệnh thấu tận vào trong xương tùy bề tay của lão giọng nói khe khẽ trầm mặc rất kinh dị vang lên chào ông tôi muốn lấy một thứ của ông ông có đồng ý giao nó cho tôi không lão kịch bình thường nổi tiếng hung bạo chẳng tỏ ra sợ ai bao giờ nhưng hiện tại kẻ kia chỉ cần đứng một câu nói đủ khiến cho lão muốn đái cả giao quần Liên tụng cố gắng gật đầu Thế lão gật đầu Tiếng cười nhạt và cực kỳ lạnh lẽo Sau lưng vang lên Nghe nó không giống tiếng của một con người Ông có biết thứ tôi muốn lấy là gì không Sao lại gật đầu nhanh vậy Lão cảm thấy lực siết đầm miệng Đã nhẹ đi và có thể nói được Lấy, lấy dây cũng được Đừng giết tôi cứ lấy đi Vậy sao Vậy thì tôi sẽ lấy cái mạng của ông Để bù đắp cho vợ tôi Yên tâm Dù sao ông còn đã nuôi nấng con trai tôi lên người Tôi sẽ để cho ông chết một cách nhẹ nhàng Từng từ từng chữ như là bóp nghẹt trái tim của lão Dường như lão đã nhận ra kẻ sau lưng của mình là ai Chính Đào Hoạt Nhưng tại sao gã ở đây Hoạt đã chết rồi cơ mà Lão liên tục lắc đầu như không thể tin vào suy nghĩ của mình Ở sau lưng giọng nói đó lại vang lên Ông đang thắc mắc tại sao tôi ở đây Tôi chết rồi mà Tôi đã chết trong vụ cháy Tôi đã bị thứ bùa đó làm cho không còn dù chỉ là một miếng cho bụi. Bây giờ tôi là một hồn ma, một hồn ma đó thưa ông. ngay đến đây, đây, lão kinh buồn ruồn chân tay, cảm thấy cơ thể của mình được thả lỏng liền cố gắng quay mặt lại. Hơi ổi, ngay bên cạnh lão tên hình của một gã đàn ông nhếch nhác đầu óc như đã bị lửa thiêu rụi, cả người chẳng chịt những vết thương lớn nhỏ. Đó là các vết bỏng vô cùng khủng khiếp. Cái đó đứng nghiêm nha răng cười, nhìn lão bằng một ánh mắt không gì có thể dã man hơn đã cũng là tất cả những gì lão trông thấy trước khi ngét lim một tiếng cuối cùng và gục ngã xuống đất bất tỉnh tiếng hét mau chóng làm cho mọi người tỉnh giấc vợ của lão hôm nay qua ngủ với đứa con gái vội vàng chạy về thiện cũng mau chóng có mặt phát hiện lão đã nằm trước cửa phòng của mình ông ơi ông sao thế này ông tỉnh dậy đi ông ơi tất cả nhốn nháo đưa lão vào trong phòng mấy một hồi mới tỉnh lại được nhưng vừa thấy có người ở quanh mình thì đã ngét ẩm mỹ Trên tay mò mẫm khắp cơ thể của mình như để kiểm tra bản thân còn sống hay không. Một lúc sau mới biết mình còn sống. Thì nhưng ngài có hỏi gì về chuyện vừa rồi cũng không nói. Chỉ bảo là mình gặp ác mộng. Xong nhìn qua thiết tiện đứng đó làm lão dùng mình đến vài lần. Đám người nghe xong gật đầu nhưng ai cũng thắc mắc. Gặp ác mộng thì tại sao lại ngất được cửa phòng. Hay thực sự lão đã gặp phải thứ gì đó ở đây nhưng không dám nói. Thiện trở về phòng khi mọi chuyện đã ổn định. Cậu nghĩ tới ánh mắt mà lão nhìn mình lúc nãy Có gì đó khó hiểu dường như nỗi sợ hãi kia lại Chính là dành cho mình Đêm dài cũng qua đi Ngày mới lại tới Một ngày êm đẹp diễn ra bình thường Nhưng đến đêm hôm ấy Chuyện đáng sợ lại xảy ra với lão kinh mới ngủ được một chút lão bị đánh thức Bởi tiếng có cửa Cần bực tức vì bị phá giấc ngủ Làm lão chửi ngay Mẹ cái đứa nào đây Không biết mấy giờ rồi hả Không có ai trả lời Chỉ có tính có cửa liên tục dội tới lão ngẩng đầu hẳn dậy nhau mắt nhìn Một bên vợ lão còn nằm yên thở đều lão bực mình hỏi tiếp Và đi ra mở cửa Một lần nữa lão ngạc nhiên khi thiện đứng trước mặt Cất tiếng Bố Bố có thực sự là bố con không Lão cảnh ú ớ Vì chuyện đêm qua liên tục lặp lại Lần trước lão còn bực mình mà trời Nhưng giờ thì khác Nó sợ lập tức bao trùm Cả cơ thể run lên Tiếng của thiện tiếp tục nói Bố một có thực sự là bố con không lời nói này vừa dứt lão thấy tất cả mọi thứ mờ đi đầu óc như chóng váng tâm trí trở nên mụ mị phải mất một lúc lâu mới có thể nhìn rõ lại được nhưng cái dáng người vừa rồi lật thiện bây giờ đổi sang một người khác nó là một người đàn ông với vết chẳng chịt vết bầm, gương mặt lấm lem gầy gập với ánh mắt vô cùng đáng sợ đó chính là gương mặt của hoạt lão vội vàng lùi lại như muốn bỏ chạy nhưng có hoảng nên ngã vật xuống thềm nhà miệng kêu la ầm ĩ Vậy mà hoàn toàn chẳng có ai xuất hiện, thậm chí cả bà vợ bên cạnh cũng trong trạng thái ngủ say. Cút, cút đi, thưa ma quỷ nhau mày, cút đi. Không giống với đêm qua, lão không vì sợ mà bất tỉnh, đầu óc vẫn tỉnh táo, vừa rút từ trong túi quần ra một lá bùa do lão thầy đưa, chỉ đáo về hoạt. Cút đi, ma mà quỷ mày mau cút đi, tao không sợ mày đâu, mày chết rồi, tao không sợ mày đâu. Đến lúc này lão cô mơ cũng không thể ngờ được rằng Linh hồn của Hoạt tìm đến để trả thù Suốt bao năm sống yên ổn Lão cứ nghĩ rằng mọi thứ tất thuận lợi. Tuy nhiên có lẽ giờ cũng là lúc mọi thứ chấm dứt Hồi này hết lão biết điều gì đang đến với mình Chỉ có thể dựa vào lá bùa đang cầm trên tay Đáng tiếc nó không hề có tác dụng gì cả Từng lá bùa đó sẽ xua đổi hồn ma của Hoạt Nhưng ngược lại Hoạt chỉ cười nhạt Kể một cách khinh bỉ và châm biếm Không còn cách nào khác Lão kính cố gắng đứng dậy, chạy khắp căn biệt phủ rộng lớn để tìm chỗ trốn, muốn chạy ra ngoài để khỏi thoát khỏi đây. Nhưng càng chạy thì không gian lại càng giống như bị thu hẹp và trở thành một mê cung không đối thoát. Hoạt vẫn đứng đó nhìn bóng lưng của lão mà cười. Ánh mắt tát ra một sự giận dữ. Bất chợt hoạt nghe có bên tai mình có một giọng nói: Kết thúc màu đề. Đến lúc rồi ta không thể giữ trận được lâu. Nếu không lúc ấy cậu muốn trả thù rất có, đây là cơ hội đấy. Hoạt gật đầu nắm chặt bắn tay cùng mình lại từ từ bước đến chỗ của lão kình Lão ấy hiện tại đã sợ tới mức không còn phân định được nữa, cứ chạy qua chạy lại ngồi xuống che mặt. Cô đi, đổ ma quỷ ta không làm gì cả, mày đừng động gì đến tao. Lão đang là ngét thì cảm nhận từ sau lưng có người bước tới, từ từ áp sát ngồi xuống bên cạnh. Chỉ gọi người ngoái sang và trông thêm một nụ cười sắc lạnh, rồi cuối cùng mắt nhắm lại không biết gì nữa. Bên trong phòng lúc này vợ của lão ngủ say không biết gì, hơi thở đều đều Nhưng một lúc sau gương mặt của bà nhanh lên liên tục. Vì tay nghe thấy tiếng động lạ. Thành âm ấy cũng mau chóng kín cho bà tỉnh giấc. Ở đâu đó trong căn phòng này, tiếng kéo kẹt âm vang lúc lớn lúc nhỏ. Mau chóng làm cho bà hoàn toàn tỉnh táo và bị thu hút. Bà ta ngồi dậy lướt nhìn chung quanh nhưng chưa thấy gì cả. Chỉ có tiếng động mỗi lúc một rõ truyền vào trong tay. Tình thần lại hình như âm thanh đó phát ra từ giữa căn phòng người đàn bà quá tò mò nên không thèm để ý lão chồng của mình đâu, cô không bận thắp đèn lên cho sáng mà đứng dậy bước đi. đi được một đoạn mắt đã quen với bóng tối, bà ta dường như ở trước mặt của mình có một bóng người đang đứng, có thể đó là lão kình định cất tiếng gọi. ông ơi, là ông đâu phải không? Ờ, ông đứng đó làm gì? vừa hỏi vừa cố gắng tiến lại gần, nhưng cảm giác không đúng hiện ra, rằng người kia có vẻ không phải lão lộc của người khác mọi miệng đình hỏi tiếp nhưng trong tầm mắt lúc này hiện ra dáng của một người khác nó quen thuộc hơn nhưng không phải là đang đứng mà là đang treo lủng lẳng trên cột nhà người đàn bà từ từ ngẩng đầu nhìn dọc theo cơ thể giống như đang bị treo và cuối cùng đái cả ra quần khi thấy cơ thể đó chính là của não kinh lão đang bị treo lủng lẳng trên cột nhà người đàn bà ngã quỳ xuống đầu óc quay cuồng nỗi sợ hãi bị đẩy lên đến đỉnh điểm và cố gắng bỏ chạy ra ngoài, đập tung cửa la hết thảm thiết. Cậu thôi, giết người rồi, trời đất ơi! Thiền mau chóng có mặt, cậu cũng hết sức hoảng sợ khi nhìn thấy cái xác bị treo trong nhà. Nhưng vẫn hướng được sự chú ý vào một người đang đứng bên cạnh. Không phải ai khác mà chính là người đàn ông mình thấy trong thời gian gần đây. tám thanh niên đàn ông mau chóng có mặt, một hồi lâu mất bình tĩnh thì định thần xem rút cuộc có chuyện gì. Và còn lão kính lúc này chỉ thẳng tay vào kẻ đứng cạnh cái xác là nó, chính nó là giết ông của chúng mày, mau bắt nó đi. mấy gã đàn ông sừng sổ bước tới, toàn túm lấy kẻ giết người thì đập tức dừng lại. khi thấy hắn quay mắt mặt sang, miệng thốt ra một câu ngắn ngủi nhưng đầy áp lực. kẻ nào còn bước tiếp, chết ngay lập tức. không biết vì sao câu nói phát ra từ người này khiến cho mấy người dân đinh tướng tá vọng vỡ không khỏi sợ hãi mà đùi lại. bên kia người đàn ông vẫn đứng im, quay mặt ngẩng đầu lên nhìn về cái xác bị treo. Ánh mắt lúc thì vằn vệ nên tức giận Khi lại đổi qua nỗi đau đớn lặng lẽ nhìn lầm bầm trong miệng Và anh đã sống được đến hôm nay Ta làm được việc mà bản thân mong muốn Em ở nơi đó có vui không Hắn cả đất đầy gia đình chúng ta vào cảnh âm dương cách biệt Hắn đã chết Hắn chưa duyên tay anh Giờ em có thể yên ổn được rồi Những giọt nước mắt rời lãng trã trên gương mặt cổ hoạt Cả đám người lớn có nhỏ có đứng vây quanh Một người trong đó nói Không thể nào chẳng lẽ mày chính được thằng hoạt Hoàn quay sang nhìn rồi cất giọng. Mày nhận ra tao rồi à? Là tao đây. Là kẻ chúng mày đông muốn giết năm đó. Không thể nào. Mày làm sao có thể sống? Vì sao à? Vì ông trời không muốn tao chết. Vì vợ tao vẫn luôn phù hộ cho tao. Vì con trai tao vẫn còn sống. Nó đến đây Hoàn quay mắt nhìn về phía thiện khiến cho cậu dùng mình. Chân tay run rẩy. Từ sâu trong tâm thức người đàn ông tiến đại mang đến cho thiện một cảm giác vô cùng thân thuộc. Một người khiến cho cậu phải dành một sự chờ đợi nào đó giờ đây ánh mắt ấy càng làm cho Thiện run rẩy Nhưng không phải là vì sợ Hoạt quay người từ từ bước ra ngoài Nước mắt vẫn rơi thành từng dòng Từ từ gỡ đi những thứ dính trên mặt Ban đầu ai cũng tưởng mặt của Hoạt Đã biến dạng thành vẻ đáng sợ Nhưng không phải Nó chỉ là một lớp cải trang Và khi lột sạch nó đi gương mặt của ông ta hoàn toàn bình thường Chỉ có vài vết sẹo bỏng mà thôi Hoạt nhìn thẳng vào mắt của Thiện rồi bảo Còn có thấy Mình giống ai không Và nhìn thấy gương mặt cầu hoạt thiện xứng sở Chân tay tê dại miệng ú ớ Sự bàng hoàng khiến cho thiện không thể giấu đi cảm xúc của mình nữa Vì hai người quá đỗi giống nhau Ở chung quanh chỉ một vài kẻ đã làm việc cho lão kính lâu năm Những người khác cũng há hốc cả miệng Vì hai người này quá đỗi giống nhau Từ ánh mắt gương mặt đến cả đôi lông mày cũng không hề khác biệt Dù một người tuổi đã cao còn một người thì trẻ Chỉ nhìn qua có thể hiểu ngay đây là hai bố con thế như không cần ai thúc giục miệng vô thức thốt lên bố họ chỉ cần nghe tiếng hay từ này những dòng nước mắt lại ảo ảt chảy ra lập tức lao tới ôm chầm lấy tiện. đúng ta là bố của con ta mới là bố của con tất cả như chấn động ai cũng run rẩy khi chứng kiến cảnh này một vài lời bàn tán vang lên hoàn một lúc sau buông con trai cùng mình ra quay lại nhìn đám người nhìn lên cái xác thốt ra những lời để cầm giận chính những kẻ này đã gây ra mọi thứ nhưng kẻ đã giắc tâm hại gia đình ta lâm vào cảnh hôm nay chỉ còn đông trời có mắt cứu lấy ta bột mạng đến hôm nay ta có thể ở đây trả lại món nợ năm ấy mẹ của con đã chết ta bị chính kẻ này ra tay tàn độc chính ta cũng suýt nữa bị ngọn lửa hôm ấy bao trùm hắn đã phải trả giá cho tất cả chuyện hoạt trở về hôm nay vô cùng gây sốc với mọi người sự thật về vụ cháy năm đó màu trắng được phanh phui sau khi trả thù xong hoạt kể lại mọi việc đêm đó cho con trai và cả dân làng nghe Điểm hôm ấy chúng đột nhập vào nhà của chúng tôi Bắt chói tôi và vợ Sẽ đã bắt con trai của tôi đi vì mục đích gì đó Chưa chết chặt chúng tôi vào đóng phòng Sẽ đã phóng hỏa bỏ đi Lâu ấy kể cả tôi cũng bất lực Vì nghĩ chắc chắn mình cũng bỏ mạng Nhưng thật may mắn Sợi dây chói vô tình bắt lửa vẫn đứt ra Tôi bị bỏng một chút nhưng vẫn có thể tháo dây Và cố gắng đưa vợ rời khỏi Chỉ đáng tiếc tôi bị một thanh gỗ rơi xuống đập vào người Nhưng khi vợ kịp thoát ra ngoài Đáng tiếc vợ tôi không được may mắn như vậy. Cô ấy bị lửa bao trùm và không còn cơ hội nào nữa con bị mất đi Và bị lửa thiêu chết tự như không còn một tia sức sống công định quên mình lao vào biển lửa nhưng bất chợt bên tai của tôi lại nghe thấy một giọng nói người đó bảo tôi chạy đi chạy khỏi nơi này chạy càng xa càng tốt chỉ có như vậy mới có ngày được gặp lại con tôi đã nghe và đàm theo chuyện mọi người không thể tìm đi xác của tôi là như vậy còn cô ấy chúng tôi đã bị yểm bùa xác sẽ bị lửa thiêu cháy và tan biến rất nhanh Không để lại giống vết nào. Tới cả bấy giờ mới hiểu ra mọi việc. Họ vô cùng căm phẫn đối với lão kình. Nhưng lão cũng đã chết. Thì nhận lại bố cậu vô cùng xúc động. Họ lý do vì sao ông không tới gặp cậu sớm hơn. Nhưng họ giải thích. Thật sự thì bố rất muốn. Nhưng mà nếu như xuất hiện hắn sẽ phát hiện ra ngay. Trẻ đánh âm thầm quan sát con vừa đợi ngày có thể nói ra mọi chuyện. Ngày đã cứu mạng ta chính là em trai của cả thể pháp để giúp đỡ lão này. Vì là bùa của ông ta tạo nên Do vậy khi nó được sử dụng Người này có thể cảm nhận và cứu bố một mạng Nhưng trước đây ông ta bị hãm hại Thì không chết nhưng tàn phế Phải mất nhiều thời gian mới có thể đến ngày hôm nay Bố muốn nhanh chóng trả thù Nhưng người đó giờ mới có thể giúp ta trở về đây Giống như một linh hồn Tiếp cận hắn và những kẻ đứng sau Còn có thể không hiểu Nhưng bố sẽ nói đơn giản Trả thù người bình thường có thể không khó khăn Nhưng lão già đó thì khác là có người bảo vệ sức bình thường của bố không thể làm được gì hơn nữa hắn còn có một tên thể pháp cực kỳ cao tên bên cạnh không cẩn thận sẽ thất bại ngay lập tức để thành công bố phải nhẫn nhịn suốt bao năm chờ mọi ngữ hoàn tất thì mới có thể trở về để đòi lại món nợ ấy mọi thứ cuối cùng được sáng tỏ hoặc may mắn thoát khỏi cái chết vụ cháy nhiều năm về trước đi theo người đã cứu mạng mình để chờ ngày trả thù ông cũng nói cho tiện biết rằng cuốn sách về thứ bùa phép cậu tìm thấy trong căn phòng Cống dòng bột tay cờ mình sắp đặt Tính toán thật tỉ mỉ Nếu như điều mấy thiện không tự mình tìm thấy Thì nó cũng sẽ có cách để cho cậu chú ý Thực ra thiện hoạt dùng cách này Và việc thường xuyên xuất hiện Trước mặt trong bộ dạng như người bị bỏng Để xem cậu có chú ý tới không Đáng tiếc thiện không hề có ký ức Về chuyện xảy ra năm ấy Vẫn còn một chút thắc mắc thiện liền hỏi Vậy tại sao lão ta lại chọn chúng ta Tại sao con lại là người đừng hắn chọn Tại sao hắn lại bắt con Hoặc liền thờ dài chấm ngâm nhìn lên bầu trời. Chuyện này mới đầu ta cũng không biết. Đêm hôm đó chúng xuất hiện bất ngờ. Có vẻ chuyện này đã làm hết sức nhiều lần. Cho nên ta không mảy may phát hiện. Đến khi tỉnh lại thì đã thấy một đám người đứng vây quanh. Trong đó có lão kình và một lão già khác. Cái này cũng chính là giúp đỡ lão ấy trong việc này. Chúng nói chúng cần một thứ của ta. Ta không biết nó là gì. Ngay cả lão tóm lấy con đem đi và cho người trói chúng đã lại. Cuối cùng rồi phóng lửa. Phải về sau khi mà thoát được khỏi làng và không bị chúng nghi ngờ về việc mình còn sống, tìm được người đã cất tiếng trong đầu của mình. Ông ấy mới cho ta biết. Con là người mang mệnh thất xác, thân mang hành kim đối hỏa, nghĩa là kim nóng Người đã mang tính chất của hành kim thì chủ về cô đơn, cô độc. Sự khắt khe lớn. Người mang mệnh thất xác là người khắc lục thân, không hợp với cha mẹ. Lớn lên có khi còn khiến cho cha mẹ mất. Tiểu chung lại thì lão ấy cần một đứa trẻ con mang mệnh thất xác, Sự nó để hiểm thứ bùa ấy vào người tiền đạo hoán đổi thiên mệnh biến con trở thành một lão bùa sống bên cạnh mình chỉ cần con còn tồn tại hắn mong muốn chức tước địa vị tiền tài bao nhiêu cũng có ta nhớ rằng năm đó có rất nhiều gia đình làng này và một số ngôi làng khác của trẻ em mới sinh Đều bị ai đó đèn vào trong nhà thế nhưng mà không mất mát gì cả có lẽ cũng chính là do chúng gây ra chỉ có điều là những đứa trẻ đó không đạt được yêu cầu mà lão hay tin thầy bùa kia mong muốn Phải đến khi con được một tuổi Hắn mới chọn gia đình chúng ta Để mọi việc thuận lợi không bị ai phát hiện Là cũng nghiệm bùa vào người của ta và bà ấy Cuối cùng phóng lửa hồng xoát đi mọi thứ Phải rất may mắn ta mới thoát chết và trở về Nghe bố ruột của mình nói đến đây Tiến cũng gần hiểu ra Cậu ta gần như dã rời chân tay Giờ mới hiểu đừng Từ khi nhận thức tới giờ Rồi vẫn luôn còn lão kinh là cha Nhưng lúc gặp cũng không cảm thấy được Một chút thân thuộc nào cả Thậm chí là còn có sự sợ hãi. Thiệt chảy nước mắt nghĩ về người mẹ thực sự của mình. Người mà cậu chưa từng nhớ được gương mặt. Miệng nghẹn ngào. Hoán đổi thiên mệnh là sao? Trời đất ơi! Tại sao lại là tôi? Mẹ! Con trai mẹ còn sống. Con của mẹ còn sống. Cả đời con cũng chưa từng làm điều gì sai trái. Nhưng cái đó đều đã phải trả giá. Hai bố con nôm chầm đến nhau. Xong còn một chuyện bất ngờ hơn chính là mình vẫn còn sống chứ chửi chít. Đêm ấy hoạt tìm đến... Khiến cho hắn sợ đến muốn chết đi sống lại Nói rằng hết những kẻ đã tham gia vào vụ việc năm xưa Xong hoàn công ra tay vì mình cũng chỉ lầm Kẻ bị thao túng mà thôi Nếu hắn không nghe thì gia đình cũng sẽ bị điên lụy Họ chỉ yêu cầu hắn làm theo ý cầu mình Cuối cùng giả chết để đánh động kẻ đứng sau mọi việc Chính là lão thầy kỳ Đúng như mong đợi Ngoài mặt lão dặn lão kình an tâm Nhưng bản thân đã nhận ra điểm chẳng lành Về người em trai do chính tên mình ngã hại Giờ lão mới ngộ ra người đó chưa chết và đang tìm lão Hai anh em nhìn khả năng của người em lớn hơn Năm ấy bị hại cũng chỉ vì không đề phòng anh trai của mình Hắn lập tức thu dọn đồ để vội vàng bỏ trốn Đáng tiếc vừa mở cửa sẽ thiên hoạt đứng ở đó Bên dưới là một người khác đã cao tuổi Ngồi trên chiếc sân lăn bằng gỗ Nhìn lão bằng một cặp mắt đầy đáng sợ Anh trai, anh đi đâu mà vội vậy? Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? Ngày hôm sau, khắp nơi trong vùng được một phên náo loạn vì sắc của một lão thầy cúng nổi tiếng được tìm thấy trước cửa nhà. Lão chết chồng từ thế trao cổ, miệng ấm láo bùa trông rất kỳ dị. Người dân định tương hạ nó xuống nhưng mọi chuyện không ngờ xảy đến. Ngọn lửa từ đầu bâu bốc lên bao trùm toàn thân của lão ấy cho đến khi không còn bất cứ một thứ gì, ngay cả đến một bụi xương cũng chẳng còn. Cái chết của lão thầy cúng như khép lại toàn âm mưu tàn độc trong suốt mấy chục năm. Hoạt cũng xuất hiện trở lại trước mặt mọi người. Tuy nhiên cậu ngài rõ về những việc ông ta đã làm trong thời gian ẩn mình. Tất cả chỉ xem cái chết của lão Kình và tiên thể cúng thân cận nhờ bảo ứng cho kẻ tàn độc và đế chế tàn bạo cúng dần lụi tàn sau đó. Tuy nhiên vẫn còn một vấn đề đó chính là thiện. Cậu bị bỏ bùa nên cần phải mau chóng giải được. Cậu mau chóng được bố ruột của chính mình là ông Hoạt dẫn đến gặp người để cứu ông năm ấy. Phải mất thêm 3 năm Loại buộc được yềm vào người cậu mới hoàn toàn được giải Nhưng cũng kể từ đó bệnh tật chuyển miên khiến Thiện trở nên yếu ớt, Có khi còn giống như đã cận kề với cái chết Trong lúc mê man cậu vô thức trông thấy một người phụ nữ còn trẻ tuổi Đứng bên cạnh đưa tay lên vút ve ân cần một cách khó tả Thế là lúc Thiện mới nhìn thấy người mẹ đã khuất của mình Cậu cũng tỉnh giấc sau đó khỏe mạnh trở lại Sống một cuộc sống giản dị bên người cha của mình